Chương 5: Hẻm xéo. Sáng hôm sau Harry thức dậy sớm, mặc dù biết là trời sáng rồi, nó vẫn nhắm tịt mắt lại. Nó tự nhủ, chỉ là một giấc mơ, mình thấy có một người khổng lồ tên là Harrit đến bảo mình chuẩn bị đi học ở trường pháp thuật. Mình mà mở mắt ra, mình sẽ lại ở trong căn phòng xép dưới gầm cầu thang. Bỗng nhiên có tiếng gõ rất to, Harry nghĩ, thôi rồi, Dì Petunia đang gọi cửa kêu mình dậy. Tim nó thắt lại một cái, nhưng nó vẫn chưa chịu mở mắt ra. Giấc mơ đêm qua, đẹp biết chừng nào. Cạch, cạch, cạch. Harry lầm bầm. Đành thôi, dậy rồi nè. Harry ngồi dậy, chiếc áo khoác đen của lão Harris rời khỏi mình nó. Căng tròi tràn ngập ánh sáng mặt trời. Cơn bão đã qua, lão Harris vẫn đang nằm khoeo trên chiếc ghế dài đã sập mà ngáy khò khò. Giang ngoài kia một con cú đang gõ mỏ vào cửa sổ, trong mỏ nó ngậm một tờ báo. Harry nhảy cẩn lên, mừng vui hết sức như thể trong người nó có một cái bong bóng to đang phình ra. Nó chạy tới mở toang cửa sổ. Con cú bay vào ngay, thả tờ báo trên đầu Harry, nhưng lão vừa ngủ say. Con cú bèn bay nhảy loanh quanh căn phòng, mổ chiếc áo khoác của lão Harry. Harry cố gắng xua con cú, "Đừng làm vậy!" Nhưng con cú mộm vô mặt Harry một cách giận dữ, rồi cứ tiếp tục hành hạ cái áo khoác. Harry bèn kêu, bác Harry có một con cú. Lão Harry càng nhằn trong cơn ngái ngủ, bò nó đi. Dạ, nó muốn được trả công phát báo, kiếm trong túi áo. Harry lục túi, cái áo khoác của lão Harry dường như làm toàn bằng những cái túi, trong đó có vô sữa thứ, mấy chùm chìa khóa, những cuộn dây nhợ, kẹo bạc hà, những bịch ra túi lọc. Cuối cùng Harry kiếm được một nắm bạc cát lạ lùng. Giọng Harry ngái ngủ. "Ba nó năm knuts. Knuts là gì?" "Là những tiền đồng nhỏ." Harry đếm năm knuts, cung cú giơ chân ra để Harry bỏ mấy đồng tiền xu vô một cái túi nhỏ cột bên chân, rồi nó bay qua cửa sổ đi mất. Lão Harry ngáp ầm ỉ, ngồi dậy dằn dai. "Đi thôi Harry, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm lắm." ta phải đưa con đi luân đôn để sắm sửa cho nghề tự trường. Harry vẫn còn đang lật qua lật lại xem xét mấy đồng xu phù thủy. Nó đang nghĩ đến cái điều gì đó như cái bong bóng đã làm nó lần lần từ khi thức dậy. Khi bong bóng hình như đang xì hơi, nó ngập ngừng, "Bác bác Harry à?" "Gì hả?" Lão Harry đang sọ chân vô đôi giày ống to tướng, Harry bối rối, "Con con không có tiền, không có xu nào hết." Mà bác đã nghe Dương con nói rồi đó, ổng không chịu đóng học phí cho con đi học trường pháp thuật đâu. Lão Harris đứng lên gãi đầu, "Đừng lo chuyện đó, chẳng lẽ ba má con không để lại gì cho con sao?" Nhưng nếu cái nhà đã bị tiêu hủy, ba má con không cất vàng trong nhà đâu con trai ơi. "Để coi, trước tiên chúng ta ghé qua Green Grots, ngân hàng phù thủy, ăn một miếng xúc xích đi, cũng chưa đến nỗi ngu ngắc." Và nếu con mời ta một miếng bánh sinh nhật của con, ta cũng không chê đâu. Phù thủy cũng có ngân hà à? Có một cái thôi, Green Grots, bọn yêu tinh điều hành. Harry làm rớt miếng xúc xích đang cầm, miệng há hốc ra. Yêu tinh à? Ừ, cho nên chỉ có đồ điên mới dám tính chuyện cướp nhà băng này. Harry, con đừng bao giờ dây dưa lôi thôi với tụi yêu tinh, ngoài Hogsmeade ra, Green Grots là nơi an toàn nhất thế giới để ký gửi tiền bạc của cải. Thật ra ta cũng có chuyện phải ghé qua Greengroves theo lệnh của cụ Dumbledore, chuyện công cán cho trường Hogwarts ấy mà." Lão Hagrid nói đến đây thì ưỡn ngực ra một cách tự hào. "Cụ Dumbledore thường giao cho ta những công tác quan trọng như đi đón con nề hay đi ngân hàng, cho thấy rõ là cụ tin nhịm ta lắm. Xong chưa? Thôi đi nào." Harry theo lão Hagrid ra khỏi trời, đứng trên mỏm đá, bầu trời bây giờ đã trong trẻo biển lấp lánh muôn vàng tia nắng, chiếc xuồng ông Dashley mượn vẫn còn dập dềnh trên sóng sau cơn bão. Harry nhìn quanh tìm kiếm mà không thấy một chiếc xuồng khác. Nó hỏi: "Làm sao bắt đến được đây?" Harry thản nhiên đáp: "Bay." "Bay à?" "Ừ, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vô bờ bằng chiếc xuồng này, ta không được phép sai phép thuộc khi đi biết con." Hai người xuống xuồng, nhưng Harry vẫn nhìn chòng chọc lão Harry. Cứ tưởng tượng xem con người khổng lồ này bay ra làm sao. Lão Harris lại né cái nhìn của Harry bảo, "Ta mà phải kèo tay thì thật là bối bác. Nếu nếu ta làm phép cho xuồng chạy mau mau một chút thì con cũng đừng nói gì khi đến Hogwarts nha." Harry nói ngay vì nôn nóng muốn được xem pháp thuật. "Dạ không đâu." Lão Harris lại rút cây dù ra, đập nó hai lần vô be xuồng, thế là vút một cái cả hai đã ra khỏi hòn đảo. Hướng vào đất liền, Harry hỏi, tại sao âm mưu cướp ngân hàng Green Groats lại điên rồ? Lão Harris vừa dở tờ báo phù thủy ra vừa nói, người ta nói ngân hàng đó có những con rồng canh giữ kho bạc, với lại không dễ có lối thoát ra. Green Groats nằm sâu dưới đáy London, mấy trăm giảm, hiểu không? Sâu tuốt dầm phủ, cho dù có rờ được vô kho bạc rồi cũng không có cách nào chui lên được mặt đất, hoặc sẽ chết đói trước khi chui lên được. Harry ngồi yên suy nghĩ về điều này, trong khi lão Harris đọc tờ báo, tờ nhật báo Tiên tri. Với kinh nghiệm ở nhà ông Dursley, Harry biết là khi người ta đọc báo thì đừng dạy dột với rầy. Nhưng mà với hàng trăm câu hỏi tại sao, cái gì cứ ngọ nguậy trong đầu, Harry khổ sở lắm mới ráng ngồi yên được. Lão Harris lật trang báo, chậc lưỡi. Bộ trưởng Pháp thuật lại làm mọi thứ tay quay ra rồi. Harry không tự ngăn mình được, giật miệng hỏi, "Có bộ trưởng pháp thuật nữa à?" Lão Hagrid nói, "Dĩ nhiên là có, người ta còn muốn cụ Dumbledore là bộ trưởng nữa kia, nhưng cụ không chịu rời bỏ trường Hogwarts, cho nên lão Cornelius lãnh chức đó, lão là chuyên viên làm hỏng việc, thành ra mỗi sáng lão lại quấy rầy cụ Dumbledore bằng cách xài cú đến xin ý kiến cụ." Nhưng mà bộ trưởng pháp thuật làm cái gì? Công việc chính là làm cho dân Muggle không biết là phù thủy vẫn nhàn nhã khắp nơi. Để chi vậy? Để chi hả? Harry ơi, người đời ai cũng muốn nhờ phép màu giải quyết giùm họ những rắc rối cuộc đời của họ. Tốt nhất là chúng ta nên được để yên thân. Lúc này chiếc xuồng đã nhẹ nhàng đụng vào kè đá cảng, lão Harris xếp tờ báo lại và cả hai bước theo những bậc đá mà lên đến mặt đường. Ai cũng trợn mắt ngó lão Harris trên đường đến ga xe điện ở cái thị trấn tí tẹo này. Harry không thể trách họ, lão Harris chẳng những cao gần gấp đôi người thường mà lại còn chỉ trỏ lung tung những thứ đồ hoàn toàn bình thường trên đường phố, như cái đồng hồ tính giờ đậu xe, nói oang oang. Thấy cái đó không Harry, toàn là đồ nhảm nhí bọn mất cô nghĩ ra. Để theo kịp bước đi của lão khổng lồ Harris, Harry phải vừa đi vừa chạy. Cho nên giọng nói nó hổng hỉnh. "Bác Harry, bác nói là có rồng ở Green Grots hả?" "Ờ, nghe nói vậy. Nói có quỷ ma làm chứng, ta khoái rồng lắm." "Bác khoái rồng hả? Từ hồi còn nhỏ ta đã muốn có một con rồng, tới rồi đây." Họ đã tới ga xe điện, chuyến xe điện từ đây đến London sắp chạy trong chừng 5 phút nữa. Lão Harry chẳng biết xài tiền Muggle, tiếng lão dùng nên lão đưa tờ giấy bạc cho Harry mua vé. Trên xe lửa người ta còn ngó lão Harris giữ hơn, lão chiếm hết hai chỗ ngồi và người đó mà đang móc một thứ gì đó trông giống như lều xiếc màu vàng tươi. Dư đếm mấy mũi đan, lão hỏi: "Còn giữ lá thư của con không Harry?" Harry móc ngay lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì. Lão Harris bảo: "Tốt, có một danh sách những thứ mà con cần trong đó." Harry mở tờ giấy thứ hai kèm theo mà tối hôm qua nó chưa kịp chú ý, tờ giấy kia Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Đồng phục học sinh năm thứ nhất cần: 1. 3 bộ áo chung thực tập màu đen. 2. 1 mũ nón đỉnh nhọn đen đội ban ngày. 3. Ba, 1 bộ găng tay bảo hộ bằng da rồng hay tương tự. 4. 1 áo trùm mùa đông đen thắt lưng bạc. Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên. Sách giáo khoa Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây. Sách thần chú căn bản lớp 1 của Myrinda Gosrock, lịch sử pháp thuật của Batida Parkshot, lý thuyết pháp thuật của Andrenburg Waffling, hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emerick Switch, một ngàn thảo dược và nấm múc có phép thuật của Philida Spore, đề cương phép lạ và độc dược của Arxenius Giger, web vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của New Scamander. Những lực lượng hắc ám hướng dẫn từ dạ của Quentin Trimble. Trang thiết bị khác: một cây đũa phép, một cái vạc bằng thiết cỡ số 2, một bộ chai hữu ống nghiệm thủy tinh, một kính hiển vi giọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh cũng có thể đem theo một con cú, hoặc một con mèo, hoặc một con cóc Lưu ý, phụ huynh là học sinh năm cuối thứ nhất không được phép có cáng chổi riêng. Harry không thể ngừng la to cái thắc mắc của nó. Có thể mua được tất cả những thứ này ở Luân Đôn mà. Lão Hagrid nói, nếu biết chỗ bán. Từ trước đến giờ Harry chưa từng được đi Luân Đôn, còn lão Hagrid tuy có vẻ biết rõ mình đang đi đâu, nhưng rõ ràng là không quen cái cách tới được chỗ đó bằng phương tiện thông thường trong thế giới phàm nhân. Lão bị kẹt trong cái máy kiểm soát vé xe điện ngầm, câu nhau om sòm rằng "vé thì nhỏ, xe gì mà chậm rè rè". Dư treo những bậc thang sức mẻ để lên đến mặt đường đầy xe cộ tìm quán, lão nói: "Chẳng thể hiểu nổi làm sao bọn Moscow không có pháp thuật mà lại có thể xoay sở được." Lão to lớn đến nỗi có thể vẹt đám đông để lấy lối đi một cách dễ dàng. Harry chỉ cần học tốc bám theo gót lão. Họ đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc, nhà hàng và rạp hát, nhưng không có chỗ nào trông có vẻ là có cây đũa phép để bán cho Harry. Đó chỉ là một con phố bình thường, đầy nhóc những người bình thường. Có thể nào nằm sâu dưới đó hàng ngàn thước, lại là hàng đống dàn của phù thủy. Có thể nào có thực những tiệm bán sách thần chú và cán chổi thân. Hay là tất cả câu chuyện phù thủy ấy chẳng qua là một trò đùa độc địa khác của gia đình Dursley? Nhưng những người mang họ Dursley không hề biết đùa, Harry biết chắc là vậy. Vì vậy, Harry không thể nào không tin lão Hagrid, mặc dù những gì lão nói với nó không có chỗ nào có thể tin được. Lão Hagrid bỗng dừng chân bảo, "Đây rồi, cái giặt lủng, một nơi nổi tiếng." Đó là một cái quán rượu nhỏ xíu, trông nhếch nhác. Nếu lão Hagrid mà không chỉ thì Harry cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Người ta dội dã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia, như thể họ không hề thấy tiệm rượu cái bạc lủng. Thật tình Harry có cảm giác rất kỳ quặc, là dường như chỉ có nó và lão Harris là có thể nhìn thấy quán rượu ấy. Nhưng nó chưa kịp nêu nhận xét này thì lão Harris đã đẩy cửa bước vô trong tiệm. Nơi nổi tiếng vì mà vừa tối tăm vừa nhấp nháp Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống pip dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có cái đầu sói xọi, trông giống như một hộp dạ súng răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi lão Harris và Harry bước vào. Mọi người dường như biết Harris, họ giơ tay chào và mỉm cười với lão. Người bán rượu thì cầm ngay một cái ly giơ lên họ lão. Nhưng mọi khi chứ Harry. Nhưng lão Harry từ chối, "Không được đâu Tom, ta đang đi cùng cáng cho trường Howlworks." Lão vỗ bàn tay to bè của lão lên vai Harry, khiến thằng bé suýt té sụm. Người bán rượu nhìn Harry ngờ ngỡ. "Quỷ thần ơi, đây là có thể nào đây là?" Cả tiệm cái giật lủng đột ngột trở nên im lặng phăng phắc, da lặng ngắc, người bán rượu thì thào. "Ba hồn chính giết tôi, đây đúng là Harry Potter." Hân hạnh cho tôi biết bao." Ông ta dự giả đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa. "Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter, xin đón mừng cậu." Harry không biết nói gì, mọi người đều đang nhìn nó. Mùa da ngậm ống pip cứ bập bập mà không nhận ra ống pip đã tắt ngấm rồi. Lão Hagrid thì đang nở mày nở mặt. Thế rồi bỗng rộ lên tiếng kéo bàn kéo ghế rần rần. Mọi người cứ mặc ở cái giặt lũn súm lại bắt tay Harry. Chào cậu Potter, tôi là Doris Crouchfoot, thật không thể tin là cuối cùng tôi cũng được gặp cậu. Thật là hân hạnh quá cậu Potter, tôi lấy làm hân hạnh quá. Luôn luôn muốn bắt tay cậu, tôi quan toa ngưỡng mộ cậu. Dù sướng quá cậu Potter ơi, dù đến nỗi nói không nên lời, tôi là Diggle, the Duckles Diggle. Harry nói Trước đây cháu có gặp bác rồi, có lần bác chào cháu trong siêu thị. Cái nón cao ngạo của ông Diego suýt rớt ra vì hảnh diện. Ông nhìn mọi người xung quanh hồ hởi kêu to, "Cô ấy nhận ra tôi, quýbệ nghe thấy không, cô ấy còn nhớ tôi." Harry cứ phải bắt tay đi bắt tay lại, tourist croak phóc cứ quay vòng lại bắt tay nó riết. Một người đàn ông nhợt nhạt chen tới chỗ Harry, trông ông có vẻ căng thẳng cực kỳ, một trong hai con mắt của ông cứ giật giật liên tục. Lão Harry chào ông và giới thiệu. "Chào giáo sư Carole. Harry, giáo sư Carole sẽ là một trong những người thầy dạy con ở Học viện Hogwarts." Giáo sư Carole lặp cập nói, "Pock Potter, ta thật ta, ta không thể bày tỏ được ta vui mừng như thế nào khi gặp lại con." "Thưa giáo sư Carole, thầy dạy môn phép thuật gì?" Ph "Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Giáo sư Carole lẩm bẩm như thể môn đó không đáng cho ông nghĩ tới. Rồi ông cười vẻ kích động. "Khư không cần, con không cần tới môn đó đâu ha. Potter, ta chắc là con đã chuẩn bị mọi thứ để nhập học rồi ha. Ta vừa tự kiếm được một cuốn sách mới về macaron." Trong giáo sư có vẻ hài hùng với ý tưởng đó, nhưng mấy người khác không chịu để giáo sư Carell giành hết Harry Potter. Lão Harry mất cả chục phút mới gỡ được Harry ra khỏi đám người về lấy nó. Lão loay hoay một hồi cũng lớn tiếng át được sự ồn ào chộn rộn xung quanh. "Phải đi thôi, còn nhiều thứ phải mua, Harry, đi thôi." Doris Crouchfoot bắt tay Harry lần cuối cùng và lão Hagrid dắt nó đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao mộc. Ở đó không có gì cả, ngoài trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại. Lão Hagrid nhếch răng cười với Harry. "Ta đã nói với con rồi, đúng không? Ta đã nói là con nổi tiếng lắm mà." Ngay cả giáo sư Carol cũng xúc động khi gặp con. Nhân tiện ta nói cho con biết luôn, thật giáo sư là hay run lắm. Lúc nào thầy cũng căng thẳng như vậy sao? Chớ sao, tội nghiệp ổng, một trí tuệ phi thường, ổng mà nghiên cứu sách vở thì sợ đời dở ngổn, nhưng ổng lại xin nghỉ 1 năm đi thực tế. Nghe nói ổng đã gặp ma cà rồng ở Hắc Lâm, lại thêm chuyện lằng nhằng dớp dẫn với một mụ già xoa nữa, từ đó ổng không bao giờ lấy lại được phong độ như xưa. Từ đó ổng đâm sợ sệt, sợ, sợ cả học trò của mình, sợ cả môn mình dạy. "Ủa, cái dù của ta đâu rồi?" Cái đầu của Harry đang quay mòng mòng, ma cà rồng, mũ giả xoa. Lão Harry thì đang bận đếm những viên gạch của bức tường sau thùng rác, lão lẩm bẩm: "3 dọc 2 ngang bên phải." Lùi lại Harry. Lão dùng mũi dù gõ vào tường 3 lần. Những viên gạch lão sờ vào dường như run mình, chúng co lại, giờ ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ, cái lỗ dần dần lớn ra, lác sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như lão Harryd cũng có thể đàn hoàng bước vào. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu, lão Harryd nhăn răng cười với Harry. Chào mừng quý khách đến hẻm xéo. Harry ngạc nhiên quá, bước qua cổng và ngó nhìn qua vai, thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường lại liền lại y nguyên vững chắc. Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống giặt chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất, những cái giặt đủ cỡ, bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiết có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống giặt cho biết, tự khuấy xếp gọn được. Lão Harriet nói: Yeah, con sẽ cầm một cái, nhưng chúng ta hãy đi lấy tiền trước đã. Harry ước sao mình có thêm chừng 8 con mắt nữa. Khi theo lão Hagrid bước lên phố, nó cứ quay ngang đầu, đảo dọc mắt, nhìn khắp bốn phương tám hướng để thấy hết mọi thứ, tiệm quán đồ đạc bày trang ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Khi hai bác cháu đi ngang qua tiệm apothecary, họ nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu. Gàng rồng gì mà những 70 sikos một cân có mà điên. Có tiếng như cò rè phát ra từ một tiệm âm u mang bản hiệu Sở Cú, Ellops, Tony, Switch, Ban, Brown và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạt tuổi Harry đang ịnh mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bầy bên trong. Harry nghe một trong đám trẻ nói Cái kìa, cán Nimbus 2000 mới toanh, nhanh nhất xưa nay. Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính diễn giọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Harry chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhốc những thùng đựng la lá lách dơi và mắt lương, và hàng núi sách thần chú, hàng xúc to, hàng cuộn lớn giấy da rồi những chai quý dược, những trái cầu phép. Cuối cùng hai bác cháu đến một tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Lão Harris thông báo Ringolds đứng bên cạnh tấm cửa đồng bề vẻ, trong đồng phục màu tiếp và vàng là đúng là yêu tinh đấy. Lão Harris nói thầm với Harry khi cả hai bước lên những bậc thềm trắng tiếng về phía hắn. Tên yêu tinh lùn hơn Harry cả cái đầu, nhưng hắn có một gương mặt ngăm đen tinh quái, một chòm râu nhọn và Harry để ý thấy chân cẳng và ngón tay hắn rất dài. Hắn cúi chào khi hai bác cháu đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai cánh cửa khác bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa. Khách lạ mời vào, nhưng chú ý, hễ tham thì thâm, những ai hưởng mà không hiến, đến phiên thì trả gấp nhiều lần dây. Vậy cho nên nếu khám phá được dưới sàn kho tàng không phải của mình thì quân trộm cắp hãy coi chừng, cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu. Lão Harris nhắc lại, như ta đã nói rồi đó, chỉ có điên rồ mới toan tính chuyện cướp Prince Gros. Hai tên ưu tinh lại cúi chào hai bác cháu khi họ đi ngang qua cánh cửa bạc. Đằng sâu một cái quầy dài, hàng trăm ưu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí quái viết trên những cuốn sổ kế, chăm chú cân bạc cát bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Cốp vô số cửa dẫn ra các hành lang và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vào qua các cửa này. Lão Hagrid và Harry đi tới các quầy, lão nói với một tên yêu tinh đang rảnh. "Chúc buổi sáng yên lành, chúng tôi đến để rút ra ít tiền trong tủ của ông Potter." "Ông có chìa khóa chứ?" "Có chứ." "ủa, chắc nó đâu đi thôi." Lão Hagrid bắt đầu lộn trái cái túi áo khoác, làm văng tung tóe cả nắm thực phẩm riêng cho chó lên cuốn sổ của tên yêu tinh. Hắn nhăn mũi. Harry thì mãi ngó tên yêu tình bên phải đang cân một đống hồng ngọc to như một đụng thang đá. Cuối cùng lão Harry rêu lên. Kiếm được rồi đây. Lão đưa một chiếc chìa khóa bằng vàng bé tí cho tên yêu tình. Tên này cầm lấy xem xét kỹ lưỡng rồi nói. Cái này trông đúng quy định. Lão Harry ứng ngực ra vẻ quan trọng nói thêm. Và tôi còn có một cái la thư của giáo sư Albert Dumbledore. Nó liên quan đến cái mà ai cũng biết là cái gì đấy ở trong hầm bạc 713. Ten Newton đọc lá thư rất cẩn thận, xong hắn đưa trả lá thư cho lão Harris và nói: "Rất tốt, tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả hai hầm bạc." Brickfoot. Brickfoot là một tên yêu tinh khác. Hắn đợi cho lão Harris thu lượm hết mấy viên đồ ăn chó cho lại vô túi. Rồi mới đưa lão cùng Harry đi vào phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang. Harry hỏi: "Cái mà ai cũng biết là cái gì đấy, ở trong hầm bạc 713 là cái gì?" Lão Hagrid làm ra vẻ bí mật. "Không thể nói cho con biết được, cực kỳ bí mật. Công tác của Hogwarts, của Dumbledore tin tưởng ta, nói cho con biết tầm bớt việc như chơi." Breakfast mở cửa cho họ. Lần này Harry hơi ngạc nhiên, vì nó tưởng sẽ thấy những tường cảm thạch nguy nghi như nãy giờ, nhưng lại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá, được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rày xe lửa nhỏ xíu. Creepfoot thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu lấc cấc chạy trên đường rày về phía họ. Họ trèo lên, lão Harris xoay trở hết sức dứt djaz, rồi toa xe giật đi. Ban đầu toa xe còn lấc cấc chạy trong những hành lang quanh co. Harry cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa nga ba, phải, trái, trái, phải. Nhưng rồi nó không thể nào nhớ được. Cái toa xe cũ kỹ có bộ tự biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy grip foot điều khiển gì cả. Không khí lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức buốt mắt Harry, nhưng nó không chịu nhắm mắt lại. Có một lần nó tưởng nó nhìn thấy một đống lửa bừng lên ở cuối con đường. Khi tòa xe chạy qua khuất quanh, nó mới nhận ra đó là một con rồng, nhưng không kịp nhìn kỹ. Họ càng xuống sâu, qua nhiều hồn ngầm dưới mặt đất, nơi những vũ đá và mắng đá khổng lồ thông từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Cố nói to hơn tiếng ấm ấm của tòa xe chạy. Harry hỏi lão Harry. Vũ đá với mắng đá khác nhau ra sao hả bác Harry? Chữ măng dài hơn chữ dấu, nhưng đừng có hỏi gì ta lúc này nữa, ta cảm thấy say xe rồi. Trông lão quả là tái nhợt đi, thực ra là trông lão xanh lè. Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, lão Harris leo xuống và phải đứng tựa vào tường để cho chân cẳng bớt run lẩy bẩy. Brieffoot mở khóa cánh cửa. Khói xăng tỏa ra mù mịt và khi khói tan, Harry há hốc miệng nhìn. Bên trong là hàng đụng vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Lão Harryt miễn cười. Của con tất cả đó. Tất cả là của Harry, không thể tin được. Ông bà Dursley hẳn là không biết gì về kho tàng này, chứ nếu mà họ biết thì đời nào còn lại chút gì tới tay Harry. Biết bao nhiêu lần Harry nghe ông bà Dursley thang giảng là họ tốn biết bao nhiêu tiền nuôi báo của nó. Vậy mà có cả một kho tàng thuộc về nó nằm sâu phía dưới Luân Đồn. Lão Harris giúp Harry hốt một mớp vàng bạc đồng vô một cái túi. Lão giải thích, đồng gian gọi là Gallions. Mỗi đồng gian ăn 16 sít cô bạc và mỗi sít cô ăn 29 nớt đồng, cũng dễ tính thôi. Xong, nhiều đây là đủ cho hai học kỳ, phần còn lại là được giữ an toàn cho con. Lão quay sang nói với Brickfuck. Bây giờ làm ơn đưa chúng tôi đến hầm bạc 713 và chậm chậm một chút cho tôi nhờ. Với tốc nối chỉ có một tốc độ mà thôi. Họ lại xuống sâu hơn nữa và càng lúc càng tăng tốc. Không khí càng lúc càng lạnh khủng khiếp khi họ vượt qua những khúc quanh chật hẹp. Lắc lư toa xe vượt qua một cái khe như khe núi ngầm dưới lòng đất, Harry chồm qua thành toa để thử coi phía dưới đáy sâu thẳm và tối om ấy có gì. Nhưng lão Harris nắm cổ áo nó kéo nó ngồi xuống và cự nữ một mắt Hầm 713 không có ổ khóa, Griffook lúc này cũng tỏ ra quan trọng, hắn bảo, lùi lại. Rồi hắn gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa bằng một ngón tay dài, và cánh cửa chỉ việc tàn chảy ra. Griffook giải thích, nếu người nào khác một yêu tình Green Ghost gõ lên cửa, thì hắn sẽ bị hút xuyên qua cánh cửa và mắc kẹt trong đó dĩnh biển. Harry thắc mắc, bao lâu các ông mới kiểm tra những thứ bên trong một lần? khoảng 10 năm. Grieffoot trả lời với một nụ cười quái dị. Trong hầm bạc cực kỳ an toàn này, ắc hẳn phải là thứ gì cực kỳ phi thường. Harry chắc chắn như vậy, nên nó háo hức ngoài người vô để xem, tưởng sẽ thấy ít nhất cũng cả biển châu báu ngọc ngà, nhưng thoạt đầu nó chẳng thấy gì cả, căn phòng hầu như trống rỗng, rồi nó chú ý đến một cái gói nhỏ bụi bặm gói trong một miếng giấy nâu nằm trên sàn. Lão Harryt lập tức nhặt nó lên, nhét sâu vô túi trong của chiếc áo khoác. Harry thèm biết cái đó là cái gì hết sức, nhưng cũng biết là khôn hồn thì đừng hỏi. Lão Harryt nói: "Đi thôi, trở lại cái xe thổ tạ này và đừng có mà nói chuyện với ta trên đường dài. Ta từ giờ ngậm chặt miệng là thượng sách." Sau chuyến tàu lắc lư trở về mặt đất, hai bác cháu đứng chớp mắt li li trong ánh nắng rạng rỡ phía trước tòa nhà Queen Rose. Một túi đầy tiền, Harry không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên. Nó không cần phải hỏi tỉ giá, một đồng Galleon ăn bao nhiêu đồng bảng Anh, cũng biết là nó đang có trong tay nhiều tiền hơn bao giờ hết trong đời nó, nhiều hơn cả tiền mà Dudley từng có. Lão Harris hất đầu về phía cửa tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân McKinn. Mua đồng phục trước đã. Harry tựa lão Harris dẫn mình vô tiệm, nhưng lão lại nói: "Harry nè, Còn có Phật ý không nếu ta ghém vô quán rượu cái vặt lũng là một ly? Mấy toa xe Greengrove hành ta quá sức. Trông lão có vẻ còn hơi sai xe, cho nên Harry đi vô tiệm của phu nhân Monkin một mình, trong lòng hết sức lo âu. Phu nhân Monkin là một phù thủy mập lùng, cười tué tuét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toàn nói thì bà đã tươm tướp. Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn, như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy. Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn, nhật nhạt, đang đứng trên một cái bụt cho một mùa phù thủy khác lực thử cáo chùm đen của nó. Phu nhân Moon King đặt Harry đứng trên một cái bụt khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để sáng bớt. Thằng bé nhật nhạt nói, Chào, cũng vô Hoa Quốc ra. Harry đáp: "Ừ. Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên, và má tao thì đang lên phố độ phố để kiếm mua một cây đuổi phép." Giọng thằng bé này có âm điệu nhừ nhừ chán ngắt, nó lại nói nhiều. Lát nữa tao kéo ba má tao đi coi chỗ đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để họ mua cho tao một cây chổi, tao sẽ lén đem vô trường. Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục bình hoàng. Nè, mày đã bao giờ có chỗ riêng chưa? Chưa. Biết chơi with dick không? Không. Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết with dick là cái gì. Thằng bé vinh giáo. Tao chơi thì xịn. Bà tao nói tao mà không được chọn đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói tao đồng ý. Mày biết sở nhà nào chưa? Chưa. Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù. Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết, tao sở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì tao nghĩ quá, phải không? Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói. Thằng bé nhực nhặc bụng kêu. "Ê, có lão già kia kìa." Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Harris đang đứng ở đó, lão nhăn răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết. Đó là bác Harris, bác ấy làm việc trong trường Hogwarts. Thằng bé nói, "À, tao có nghe nói về lão, một lão đầy tớ mà, phải không?" Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé. Bác ấy là người giữ khóa. Đúng y chang, tao nghe nói ổng mỏi rở lắm, sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tành làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình. Harry lạnh lùng nói, "Tôi thấy bác ấy giỏi lắm." Thằng bé khịt mũi. "Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu? Họ chết rồi." Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với thằng bé này nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại. Tội nghiệp, nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta phải không? Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả? Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào? Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân McCain đã lại nói trước. Con xong rồi đấy cưng à. Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngàn xương, nhảy ngay khỏi cái bụt, thằng kia nói. Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts, đúng không? Harry hơi có vẻ lặng lẽ khi ăn quay kem mà lão Harry mua cho nó. Kem sô-cô-la có dâu và đầu phộng nữa. Lão Harry hỏi, có chuyện gì vậy? Harry nói dối, đâu có gì đâu. Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Harry phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm, Harry hỏi, Bác Harry, quyết địch là cái gì? Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên bén là chú nhỏ này không biết chút gì hết về quyết địch. Bác đừng làm cháu thêm nản lòng. Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó gặp thằng bé nhợt nhạt trong tiệm quần áo của phu nhân Monkin. Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình của McGonagall không được thu nhận vào Hogwarts. Nhưng con không thuộc gia đình người McGonagall, nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai, mà nó nhất định phải biết tên của con nếu bà má nó thực sự là dân phù thủy. Con đã thấy rồi đó. Mọi người trong quán cây vạt lũng tỏ ra như thế nào khi họ gặp con Nhưng dù sao đi nữa thằng đó biết khỉ gì mà nói Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta từng biết Cũng có một số người vốn xuất thân từ giới mất gô Nhưng họ có phép mồ nhiệm như má con là một thí dụ Con nghĩ xem má con có một người chị tầm thương như thế nào Vậy thì quyết tích là cái gì? Là môn thể thao của chúng ta Thể thao phù thủy Nó giống như giống như bóng đá trong thế giới Muggle vậy. Mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cưỡi trên cánh chổi mà chơi và có tới 4 trái bóng. Cha, cũng khó giải thích luật lệ. Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì? Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có 4 ký túc xá hết thảy, người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học vốt, nhưng Harry rầu rĩ. Chắc là con sẽ bị George Bill Hufferbuff thôi. Hufferbuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác quá nào mà không ở lò Listerin đâu? Một thí dụ là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Vaughn, si quên, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cũng từng học ở Hogwarts sao? Ừ, lâu lắm rồi. Lão Harry mua sách cho Harry trong một tiệm sách tên là Bổ và Hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lác đường bọc da chất cao đụng trần nhà, lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa, có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục, có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Đến như Dudley, một thằng bé không bao giờ đọc sách, chắc cũng khoái đưa tay sờ thử vào những quyển sách lạ lùng này. Lão Harriet phải kéo Harry bứt khỏi những cuốn như nguyên rủa và phản nguyên, cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất, rụng hết tóc chân cà bẹo, lửa cà dực và nhiều nhiều nhiều trò nữa của giáo sư Vindictus Viridian. Harry luyến tiếc Con muốn bữa nào thử trừng phạt Dudley? Lão Harry gật cồ. Ta không nói như vậy là không hay nhưng đừng có dở phép thuộc ra trong thế giới mất gô trừ những trường hợp thật đặc biệt chứ lại con cũng chưa thể thực hiện được những lời nguyện con còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyện rũ người khác. Lão Harriet cũng không cho Harry mua một cái giặc bằng vàng. Trong danh sách ghi là một cái giặc bằng thiết, nhưng ông cho phép nó mua một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi họ vô tiệm apothecary, một nơi đủ nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra bất kỳ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thối pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đè trên sàn. Những hũ dựt thảo, các thứ rễ khô và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những sâu mùa lửa, những móng vuốt co quắp thồng từ trên trần xuống. Trong khi lão Harry hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho việc học của Harry, thì tự Harry một mình đi xem xét mấy cái sừng kỳ lân bạc. Giá 21 gallons một cái, và những con mắt bọ cam đen nhánh nhỏ tí ti, 5 nuts một chung. Ra khỏi tiệm Apothecary, lão Harris kiểm lại danh sách đồ cần có của Harry. Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật. Harry cảm thấy hai má nóng bừng. "Bác không cần phải. Ta biết ta không cần phải làm vậy, nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một con thú gì nhé, nhất định không phải con cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi." Ta thì cũng không thích mèo, chúng làm ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú, đứa trẻ nào cũng mê cú, loài này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùng con. 20 phút sau, hai bác cháu rời khỏi viện cú Owls, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít rống, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to Bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang du đầu trong cánh ngủ say sưa. Harry không thể không lặp đi lặp lại câu cảm ơn lão Hagrid, nghe đến gần cả Lâm như giáo sư Carell. Lão Hagrid gật đi một cách thô lỗ. Ơn nghĩa gì, ta chắc con làm gì mà có được nhiều quà cáp khi ở nhà Dursley. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đồ phép, tiệm Ollivanders để kiếm cho con cây đũa phép xịn nhất một cây đũa phép chính là cái mà Harry nôn nóng muốn có nhất. Tìm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẻo mấy chữ vàng. Ollivanders, nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi hai bác cháu bước vào tiệm, Thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Harry ngồi chờ. Nó cảm thấy lạ lùng, như thể nó vừa bước vào một thư viện rất 으 nghiêm ngặt. Nó phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chực giọt ra khỏi miệng, nhìn mắt ngó hàng nhàng cái hộp nhỏ và dài, chất khích trịch lênh tới trần. Không biết tại sao bỗng nhiên Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lằng lẽ nơi đây dường như gây cảm giác kiến bò trong sư người ta, bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên. "Chào cháu." Harry đứng phắt dậy. Lão Harris chắc là cũng nhảy dựng lên khi nghe vang tiếng xô cái ghế của lão. Một cụ già đứng trước mặt hai bắt cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên qua âm u của cửa tiệm. Harry lúng túng nói: "Cháu chào cụ ạ." Cụ già nói: "À, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu, Harry Potter. Cháu của đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình." "Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài 3 tấc thành nhã." một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa. Cụ Ollivander tiến đến gần Harry hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho nó sởn tóc gáy. Bà của cháu ngược lại thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao, dài 3 tấc một, uốn dẻo được, nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hóa. Ừ, ta thấy bà của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Đúng vậy. Ông Ollivander đã đến sát gần Harry, đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ. Và đây là chỗ. Ông Ollivander đưa ngón tay trắng bệch dài thon sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng: Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tức mốt. Dạ, cây đũa phép này rất rất nhiều quyền phép, rất quyền phép mà lại ở trong tay một kẻ ác. Dã như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện. Cụ lắc đầu, "Dạ rồi, may cho Harry, cụ quay sang lão Harris. Chào Rubius Harris, rất vui khi gặp lại anh." Đo quan làm bằng gỗ sồi dài năm tấc hơi cong phải không? Đúng đó thưa cụ. Cây đũa đó tốt lắm, nhưng họ đã bẻ gãy dụng cây đũa của anh khi anh bị đuổi phải không? Giọng cụ Ollivander bỗng nhiên đanh lại, "Lão Harry bối rối. Ờ phải, họ đã làm vậy, nhưng mà tôi vẫn còn giữ những khúc gãy." Cụ Ollivander vẫn lạnh lùng, nhưng anh không sử dụng chúng. Lão Harry vội nói ngay, "Không đâu thưa cụ, Harry để ý thấy lão Hagrid ép chặt cây dù bên trong cái áo khoác đen dày, khi phân buom với cụ Ollivander, cụ ném cho lão Hagrid một cái nhìn dữ tợn. "Hừ, thôi được. Bây giờ để ta xem cây đũa nào thích hợp với cậu Potter." Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thứ dây có dấu khắc bạc. "Tay nào của cậu cầm đũa?" "Ờ, cháu thuận tay mặt." "Giơ tay lên." "Chị đó." Cậu đo từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cổ chó, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Trong lúc đo, cậu nói: "Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có loại bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào." Bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hay hai con rồng nào giống y như nhau Và dĩ nhiên cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác Harry bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảng cách hai lỗ mũi của nó, tự động làm công việc của mình Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ lấy xuống vài cái hộp Khi cụ nói, xong rồi thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn. Được rồi, cậu Porter, thử cái này xem. Gỗ sôi và gân rồng, hài tất rưỡi, xinh đẹp và linh quạt, cứ cầm nó lên, dãy một cái. Harry cầm cây đũa, và cảm thấy mình ngu ngốc, bua một dòng nhỏ, nhưng cô Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì. Thử cây này, gỗ thích và lông phượng, hài tất ba, khá lợi hại. Harry thử, nhưng nó chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cô Olivander tước mất. "Không, không, thử cây này, gỗ mun và lông kỳ lân, hai tất tám." Harry thử, rồi thử, nó chẳng hiểu cụ Olivander cố ý chờ đợi phép màu gì. Đống đũa nó đã thử dùng thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cô Olivander vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử, mà càng thử, cụ có vẻ càng vui hơn. Tưởng ta bị phá, đừng lo, chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và long phượng, hai tác chính đẹp và dễ uống nắng. Harry cầm cây đũa, nó tinh linh cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa, y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Lão Harryt vỗ tay hò reo, con cụ Ollivander thì bật khóc. "Ôi, ngoan hô, đúng rồi. Ôi hay quá. Ừ, tốt, tốt. Thật là kỳ lạ. Ôi kỳ lạ biết bao." Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu vẫn lẩm nhẩm. "Kỳ lạ, kỳ lạ." Harry hỏi: "Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ?" Cụ Ollivander nhìn chằm chằm vào mặt Harry. "Ta nhớ mọi cây đũa phép mà ta bán ra cậu Potter à, từng cây đũa một, ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu, cũng cho thêm một chiếc lông và chỉ một chiếc?" "Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu." Chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên tráng cháu. Harry há hốc miệng, trận tròn mắt. Chuyện đời kỳ lạ làm sao, nên nhớ đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại. Bọc tờ à. Nói cho cùng, người mà chớ gọi tên ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật, nhưng cũng vĩ đại. Harry rùng mình. Nó không chắc là nó thích cậu Olivander lắm. Nó trả cụ bảy đồng galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Olivander cúi chào tiễn hai bắt cháu ra tận cửa. Xế chiều, mặt trời đã lên lửng phía chân trời khi Harry và lão Hagrid quay trở lại hẻm xéo, xuyên qua bức tường trở lại quán rượu quán giặc lủng, lúc ấy đã vắng hoe. Harry không nói gì cả khi cả hai đi xuống phố. Nó cũng không để ý người ta ngó ngoái hay bắt cháu nó như thế nào, khi hai người xuống ga xe điện ngầm, tay xách nách mang, lưng vác những hộp, những gói hình thù khôi hài, lại có một con cú trắng như tuyết ngủ dười trong chiếc lồng mà Harry ôm trong lòng. Đến sân ga, khi lão Harriet vỗ vai Harry, nó mới nhận ra mình đang ở đâu. Lão Harriet nói: "Con đủ thì giờ đã ăn cái gì đó trước khi chuyến tàu của con chạy." Lão mua cho Harry một cái bánh mì nhân thịt và cả hai ngồi trên ghế đợi mà ăn. Harry cứ nhìn quanh, mọi thứ trông lạ là lạ làm sao đó. Lão Harris hỏi: "Con có sao không Harry? Sao bỗng nhiên con im lặng vậy?" Harry không chắc là nó có thể giải thích được. Nó đang trải qua một sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Nó vừa nhai bánh mì thịt băm, vừa kiếm vài lời để nói, cuối cùng nó cũng kiếm ra mấy câu: Ai cũng nghĩ là con đặc biệt, tất cả những người ở tiệm cái giặt lũng, giáo sư Karel, cụ Ollivander. Nhưng mà thật tình con không biết chút pháp thuật nào cả. Sao họ lại trông mong điều dĩ đại nơi con? Con nổi tiếng mà con không thể nhớ mình nổi tiếng nhờ cái gì. Con không biết điều gì đã xảy ra khi Vogue. Yêu quên, con muốn nói làm vào cái đêm ba má con bị hại đó. Lão Harris chuồn qua bàn. Đưa cái mặt rậm rì râu tóc của lão đến gần mặt Harry, da sâu râu tóc ấy là một nụ cười hiền lành tử tế. Đừng lo lắng con ơi, con sẽ học hành tiến tới mau lắm. Ai cũng bắt đầu từ chỗ bắt đầu ở Hogwarts, con sẽ vượt qua được hết, không sao đâu. Ta biết là sẽ khó khăn nhất giả, con sẽ phải một mình phấn đấu vươn lên, không dễ dàng gì, nhưng con sẽ trải qua một quãng đời tuyệt vời ở Hogwarts. Ta đã từng trải qua. Mà thực tế là ta vẫn đang trải qua đời ta ở đó. Lão Harris giúp Harry lên chuyến tàu điện ngầm sẽ đưa nó về lại ngôi nhà dị dưỡng Dursley. Lão đưa nó một lá thư. Đây là vé của con để đi Hogwarts, ngày 1 tháng 9, ngã tìm vua. Trong vé có ghi rõ, nếu gặp đắt đối dịp với gia đình Dursley thì gửi cứu cho ta. Con của đó biết tìm ta ở đâu. Hẹn gặp lại con nhé, Harry. Chuyến tàu điện chuyển bánh ra khỏi ga. Harry muốn được nhìn lão Harris cho đến khi lão khuất hẳn tầm nhìn. Nó đứng ỳ mũi vào kính cửa sổ toa tàu nhìn lại, nhưng chỉ chớp mắt một cái là lão Harris đã biến mất rồi.